Ok xin chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Dị thú. Tập 24 trên kênh YouTube mê truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một xem một comment ngó kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 24. Đại Trì nhìn năm ngón tay không có cảm giác thì co chúi khói trừ, sau đó lại nhìn trời. Chuyện này đã giải quyết xong, vậy ta cần phải đi. Chuyện của ta còn rất nhiều. Thời gian đối với ta mà nói thật sự rất quý giá. Qua đã, lầm phạm vội vàng ngăn cản, đừng nói đùa, tay của ngươi còn không trị liệu đàng hoàng, sẽ bị phế đi đó, cùng ta quay trở về khu tập trong miếu loan, rất nhanh sẽ tốt thôi. Hán càng cảm thấy tình trạng của đối phương không thích hợp, đổi thành bất cứ một người nào, nếu như gặp phải tình huống này, còn có lòng dạ thanh thản mà nói những chuyện khác sao. Nhất định là không, chuyện đầu tiên cần làm chính là chữa trị cho tốt ngón tay đã. Khổ thập trung miếu loạn Ôm đứa trẻ trở về Đôi cha mẹ kia thì vô cùng biết ơn dập đầu quỷ lệnh Lâm Phạm An ủi đơn giản vài câu Gọi đại bảo cho người sắp xếp nơi ở trong bọn hắn Lạt điều đến Chứa trị vết thương cho đối phương Ngón tay gần như đã đứt lìa được chứa trị tốt vết thương ở phần eo cũng đã được phục hồi như cũ Trải qua giao lưu ngắn ngủi Lâm Phạm biết đối phương gọi là Đại Trùy Đối với cái tên này Hắn vẫn rất khó hiểu Đây là biệt danh sao tiếp tục giao lưu Hắn có một loại cảm giác Đó chính là đối phương nhìn có vẻ rất bình thường Nhưng có lúc lại nói ra Khiến hắn cảm thấy lạ lạ Đại truy à Tên đầy đủ của ngươi là gì Lâm Phàm hỏi Đại truy nói Đó đại truy Ta nói là tên đầy đủ không phải là biệt hiệu Thì chính là đại truy Lúc này những người khác đến A quyển đi ngang quà Đối mặt với đại truy một chút Nhìn như là chỉ đơn giản đối mắt Nhưng hai người dường như đã từng gặp quà Cháu ngươi, ta tên là A Quyền Ngươi có thể gọi ta là A Quyền ca Ờ được, A Quyền ca Ta tên là Đại trùy Ngươi có thể gọi ta là Đại trùy Đại trùy cháu ngươi A Quyền ca cháu ngươi Hai bên rất thân thiện bắt đầy Lâm Phạm đứng bên cạnh nhìn thấy Bà mà lông mày giật giật Không phải hắn thấy có gì đó không tốt Mà là cảm thấy lạ lạ Rồi, sao thôi Lào chủ đi tới hỏi, nhỏ xong Lâm Phạm nói Hắn đã ra tính giá cấp 6 Cái gì? Sao? Cấp 6? Lào chú trừng mắt, vô cùng kinh ngàng. Đối với hắn ta mà nói, giác tỉnh giả cấp 6 là nhân vật khó có thể tưởng tượng được. Kịp thời phản ứng lại, vội vàng nói Này, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ cách giữ hắn ở lại khu tập trung miếu loàn. Nếu như khu tập trung có giác tỉnh giả cấp 6 tọa trấn tình hình sẽ khác đi đấy. Ờ, để ta thử một chút. Hắn đương nhiên biết nếu như khu tập trung miếu Loạn có giác tình giả cấp 6 Vậy độ an toàn đương nhiên không cần phải nói. Lúc này Đại Trùy và A Quyền đang nói chuyện rất vui vẻ. Nói với nhau rất nhiều chuyện. Lâm Phạm nghe lén, nghe được một vài nội dung quan trọng. Bệnh tâm thần. Đại Trùy nói ở trong đó rất vui. Nhưng sau này tất cả mọi người đã biến mất. Giống như quay trở lại cuộc sống trước đó. Chỉ là bây giờ mọi thứ không thể quay lại nữa. Lâm Phạm không biết nói gì. Hắn không quan tâm những chuyện này. Không quan tâm đối phương có bị bệnh tâm thần hay không. Những chuyện này đều không quan trọng Chỉ dựa vào chuyện hắn ta làm lúc trước Cũng đủ để nói rõ đối phương Không có vấn đề Đại truy à bố của ngươi bị hỏng rồi Ta sẽ chế tạo cho ngươi một cái mới Lâm Phạm nói Ồ oh, được Trong mắt đại chửy sáng lên Bùa lớn không còn Trong lòng của hắn rất khó chịu Bây giờ nghe thấy sẽ có được một cây bố mức hoàn toàn mới Hắn ta đương nhiên vô cùng kích động Dần theo đại truy đến xưởng rèn đúc vũ khí Lâm Phạm trực tiếp bắt đầu rèn đúc Quá trình rèn đúc vẫn luôn trò chuyện với đại trùy Đại trùy à Người nói trước kia người sinh sống ở nơi nào Lâm Phạm hỏi À bệnh viện tâm thần phì Tây Phì Tây Ờ đúng vậy Nếu nhìn không nhớ lầm Thì phì Tây chính là một huyện Khoảng đã để cho hắn bình tĩnh lại một chút Tận thế bộc phát đã 10 năm Nếu như nói đại trùy là người của bệnh viện tâm thần Vậy thì nói cách khác Một người bệnh tâm thần sống trong tận thế 10 năm Không chỉ sống sót rất tốt Thậm chí còn trở thành giác tình giặc cấp 6 Đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi Vậy ngươi làm sao mà sống đến tận bây giờ Lâm Phạm hỏi Này vấn đề này ngươi hỏi ta cảm thấy rất kỳ quái Đương nhiên là sống thật khỏe rồi Mới có thể sống đến bây giờ Đại truy kinh ngạc nhìn Lâm Phàm Không hiểu vì sao đối phương lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy Lâm Phạm biết hỏi Cũng không nên hỏi quá nghiêm túc Những dị thú kia rất đáng sợ Một mình ngươi thì nhất định phải né tránh chứ À ngươi nói như con d Ồ thật sự cũng rất là đáng sợ Nhưng mà ta không sợ Bọn chúng muốn cắn ta ta lập tức đánh chúng Người đừng xem thường ta Khi đó ta đánh còn không ít đâu Sau đó còn nướng vào chúng lên ăn hết Đại truy dương dương đắc y nói Cảm thấy mình rất lợi hại Không có gì phải sợ Không thể nào chứ Nghe thế vậy Lâm Phàm tỏ vẻ không tin Cho dù dị thú ở giai đoạn đầu chưa tiến hóa nhanh chóng Nhưng cũng không phải đối tượng Mà một người bình thường Tay không tất sắc có thể đối phó được Nhưng bây giờ đối phương lại nói hắn tà có thể đánh dị thú tơi bời. Ở trong đó rốt cuộc là tình huống gì? Nói rồi sao? Nhìn bộ dáng của đại trùy cũng không giống người có thể mở miệng lại nói dối vành vách. Theo đó thì sao? Lâm Phạm muốn biết tình hình cụ thể một chút. Đại trùy gãi đầu. Ồ, oh, sau đó thế là họ Thì cứ đi một chỗ này một chút, giữ gìn thế giới, càng quét phần tử tác ở trên thế giới. Công nhân quét được đại trùy được sinh ra. Không sai. Không sai. Đứng trước mặt người chứ không nhân quét đường đại trùy Khỏe miệng của Lâm Phạm giật giật Gặp quỷ rồi Hắn không thể nào dựa vào những lời của đại trùy nói Tưởng tượng ra tình cảnh chân thực Tiếng gõ sắt Thay thế tiếng nói chuyện vừa rồi Mọi thứ đều trở nên đơn điệu Đại trùy à? à Người có đồng ý ở lại cô tập trung với Loan không Lâm Phạm bắt đầu ném ra cảnh ô lưu Hắn rất hy vọng đối phương có thể ở lại Đại trùy không trả lời trầm tư, sau đó lắc đầu nói Ờ không được, ta không thể nào Ở lại một nơi cố đỉnh Thế giới này quá nguy hiểm, quá đen tối Còn có rất nhiều người cần ta giúp đỡ Ta muốn hóa thành ánh sáng, chiếu sáng khắp ngõ ngách Ta muốn tiêu diệt hết dị thú trên thế giới này Cho dù không có người đứng ra Ta công nhân quét đường đại trùy Nhất định sẽ không sợ hãi mà đứng ra Khi nói ra lời này Nét mặt của hắn rất nghiêm túc Vô cùng nghiêm túc Giống như là người đang mang theo một sứ mệnh nào đó Ảnh mắt lâm phạm nhìn đối phương cũng thay đổi Cho dù đối phương thật sự Bị bệnh tâm thần thì cũng không sao Thế giới này quả nhiên Vẫn có rất nhiều người tình nguyện đứng lên Đại trùy bị bệnh tâm thần Chứ không phải đầu óc có bệnh Chỉ là tư tưởng khá ưu tú mà thôi Hàn tôn trọng quyết định của đại trùy Không có cựu ngép Ngấm lại cũng đúng Đại trùy ở lại khu tập trung miếng loàn Chỉ như là dẹt hoa trên gấm Mà hàn ta đến nơi khác Đối với một số người mà nói Có khả năng chính là đưa than sợi ấm Ở trong ngày tuyết rồi Một lát sau Một cái búa lớn cuối cùng cũng được rèn rút xong từ một chút đi Lâm Phạm đem cái búa lớn hơn trăm cân cho đại trùy Đại trùy nhận lấy búa lớn Tùy ý phung vậy Vui mừng nói Ồ oh, thằng nào tốt So với cái trước kia của ta còn tốt hơn Trước kia búa của ta Bị ngươi làm hỏng Ta còn rất đau buồn Bây giờ ta không buồn một chút nào cả Thậm chí còn rất vui vẻ đây Nghe thấy lời này Lâm Phàm cười Nói đùa sao? Kỹ năng rèn sắc mắt cấp cũng không hề là chuyện đùa. Đồ chơi chế tạo giả đều đạt theo chuẩn. Đi, phụ ma vũ khí cho ngươi. Lâm Phạm dẫn theo đại truyền đến chỗ của Diều Tuyết. Đây chỉ là một cái búa sắt bình thường. đường nhiên độ cứng so với đào. Kiếm thì tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì có vật thật ở đây. Độ dày cũng khả quan. Diều Tuyết đang cố gắng. Nàng đang giác tình giặc cấp 2. Từ sau khi nói chuyện với Lâm Phạm lúc trước thì lập tức bắt đầu tích cực sử dụng huyết tinh và thịt dị thú. Năng lực của nàng tăng lên, sau khi phụ màn cho vũ khí, thường có thể tăng cao sức chiến đấu. Vào lúc phụ màn vũ khí, đại trùy khom người, nhìn hoa hoa cỏ cỏ, mà dưới tuyết trọng trọt. Đã rất lâu rồi không được nhìn thấy những bương hoa xinh đẹp này. Thực vật ở bên ngoài đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng, dẫn đến bây giờ có rất nhiều hoang mạc. Thích thì xem nhiều một chút đi. Lâm Phạm cười, Biết đại truy muốn đi Lần này chê tay không biết đến lúc nào Mới có thể gặp được đại truy chỉ. chỉ hy vọng đại truy có thể mãi mãi Đi về phía trước Phụ ma xong Tờ ngoài Ta đi đây Đại truy vác bô lớn Vậy tay với Lâm Phàm Lâm Phạm muốn đưa cho hắn ta một chiếc xe pick up Ai có thể nghĩ đến hắn ta lại không biết lái xe Cái này khiến Lâm Phàm vô cùng kinh ngạc Nhưng cũng không có nói gì thêm Chuyện này có thể hiểu được Chú ý an toàn, có cơ hội lại tìm chúng ta Lâm phẩm nói Ồ oh, được không thành vấn đề Đại trùy vô cùng vui vẻ rời đi Một đường đi về phương Bắc Rõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn ta biến mất Lão chủ nói Hắn tôi dù bị bệnh tâm thần sao Lâm phẩm lắc đầu Có phải không không có quan trọng Nhưng hắn ta rất thần bí Có lẽ hắn chính là một trong những trọng tâm sáng nhất Trong việc kết thúc tận thế này Khi tài nạn đến Sẽ có người xuất hiện năng lực lãnh đạo Đại truy có năng lực lãnh đạo ư Rõ ràng không phải Nhưng hàn tài có thực lực tiêu diệt dị thú cực mạnh Đại truy Hắn lầm bằng lại cái tên của đối phương Nhớ kỹ ở trong lòng Tương lai một ngày nào đó Nhất định sẽ gặp lại nhau một lần nữa Người đánh giá cao như vậy sao Lào chú kinh ngạc Cũng là lần đầu tiên nghe thấy lông phạm Đánh giá một người nào đó đến trình độ này Chỉ có thể nói Căng Căng thật Lâm Phạm nói Nếu như là hắn nói là thật Người có thể vào lúc mình là người bình thường Dùng quyền đánh bị thương dị thú sao Cái này Lão chủ á khẩu không thể trả lời được Nói đùa gì vậy Khi còn là người bình thường Đã có thể dùng quyền đánh chết dị thú Nói cho quỷ nghe sao Quỷ có khi còn lếp mắt khinh thường người nữa đó Lừa quỷ đấy à Đi tu lệ đi Lâm Phạm quay người rời đi Hắn không biết chuyện mảnh vỡ đến đây Là kết thúc hay là chưa Nhưng mà hắn thấy Có khả năng vẫn còn chưa kết thúc Tuyệt đối vẫn còn người muốn lấy Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng Có muốn hay không có Là chuyện của người ta Dám tới hay không mới là thật Đột nhiên hắn dừng chân lại Đạo chùa Người sắp xếp người đến chỗ khu tập trung hồng thủy Một chuyến Khu tập trung bên kia đã bị dị thú phá hỏng Ta nghĩ chắc chắn vật tư vẫn còn Lâm Phàm nói À, sao chỗ đó lại bị hủy diệt Đào chủ vô cùng kinh ngạc Lâm Phạm nói rõ tình hình ra Ai có thể ngờ thật sự cố giác tình giả biến thái Vì muốn tạo ra một khu tập trung bị dị thú công phá Thế mà kéo một con dị thú cấp 4 đến Mở ra hình thức thảm sát bởi loại khu tập trung nho nhỏ kia lấy cái gì mà ngăn cản loại dị thú này Mà tất cả những gì làm ra Chỉ là muốn lừa hắn ra ngoài mà thôi Ngẫm lại thì thật là buồn cười Mấy ngày sau, tại căn cứ trong sa mạng Một đám tử có dùng mạo lạnh lùng Kéo lê thân thể mệt mỏi Xuất hiện ở nơi cát vàng đầy trời Hắn ta chính là đối trưởng của tiểu đội Được phái đi điều tra căn cứ mọc dường Trận nổ kia đã khiến hắn ta trực tiếp hôn mê Trong lúc mơ mơ màng màng Có người kéo hắn ta đi Sau khi tỉnh lại Phát hiện mình đang ở trong một tòa nhà Cái này khiến hắn ta rất khó hiểu Không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì Hắn ta không thể nào liên lạc với căn cứ Cho nên chỉ có thể nhanh chóng quay về Sau khi hắn ta đến phạm vi của căn cứ Các loại vũ khí được giấu trong sa mạc Lập tức ngắm vào hắn ta Đồng thời Hình ảnh của hắn ta cũng xuất hiện trong màn hình của căn cứ Lập tức tại một khu vực Nhìn có vẻ bằng phẳng Cát phẳng lõm xuống Sau đó một cái bậc thang đi xuống Chậm rãi xuất hiện Nam tử đi đến bậc thang Sau đó chậm rãi bước xuống bên dưới Một lát sau Đến bên trong Đã có một đám người đang chờ đợi Cao Lượng tình hình của người thế nào Vì sao không liên lạc với căn cứ Một nam tử trung niên có vẻ mặt nghiêm túc chất vấn Cao Lượng nói lại tình hình lúc đó ra Căn cứ mộc dương Không hiểu sao lại nổ tung Khi ý thức còn mơ hồ Có người đến gần Khi hắn ta nói những thứ này xong sắc mặt vị nam tử trung niên đột nhiên hoàn toàn biến đổi Không ổn quét thân thể hắn cho ta Lập tức vạch tưởng hai bên số điện máy quét Nhắm vào nam tử kia Nam tử vô cùng căng thẳng Không biết là có chuyện gì xảy ra Chỉ trong chốc lát Tia sáng như là mạng nhện bao chủ nam tử Tiếng điện tử vang lên Quét được chiếc định vị Đóng chết Nam tử trùng nên cảm thức nhìn Nam tử vừa mới quay về ra hỏi này trở về Lại để lộ vị trí của căn cứ Giết hắn Khu tập trùng hai phổ Tiến sĩ Ai Hòa nâng ly lên Trong ly bốc hơi nóng Bên trong ngâm cầu kỳ Hóa là vị trí tổng bộ ở chỗ này Xa mạc tèo ly khoảng cách xa với bên này Vị trí thật sự của tổ chức Trừng sinh <cười> Cho đến nay vẫn luôn giữ vẻ thần thần bí bí Tiến sĩ Ai qua cười Sau đó ấn vào cái nút Nhất định phải đưa một bất ngờ nho nhỏ Cho tổ chức trùng sinh Giải quyết mọi chuyện xong Hắn ta không còn tiếp tục để ý đến vị trí tổ chức trùng sinh nữa Đầu tiền hắn ta cần phải làm rõ Suốt cuộc vị trí ở đâu Đến cả sau này sẽ như thế nào Đó là chuyện tiếp theo Còn về bây giờ Hắn ta không có bất cứ năng lực nào Đối kháng với tổ chức trùng sinh Lấy bút ký ra Ghi chép Vị trí tổ chức trùng sinh Nằm ở Tamartel Gris Ta phát hiện ra thật đơn giản Giải quyết kết thúc công việc Sau đó hắn ta đi vào trong phòng thí nghiệm Trên bàn giải phẫu có một vị quái vật thiếu niên được cải tạo đang nằm. Thể chất của thiếu niên ở trong thanh lòng bàng ở khu tập trung không tệ, cải tạo rất thuận lợi. Tiền đào không hổ là một nhân vật về phương diện cải đạo quả thật là kiến giải đặc biệt. Nhưng số liệu kia đã trợ giúp hắn ta rất lớn. Vùi đầu nghiên cứu, phân tích số liệu hắn ta đặt tên cho vị quái vật thiếu niên này là Ximi 1.0. Căn cứ số thể hiện, điểm yếu tố, tốc độ lực lượng Lăng lực khôi phục của si mị 1.0 Đã đạt đến niệm sát giả cấp 2 Tùy rằng phần lớn nguyên nhân trong đó Đều là do dị thú dùng để dung hợp vốn rất mạnh Nhưng bất kể như thế nào Đây chính là loại dung hợp kinh người Điểm cất bước quá cao Thậm chí Nếu như dung hợp với dị thú càng mạnh lại càng kinh khủng hơn Hẳn ta cảm thấy Có thể nào sẽ sáng tạo ra yêu quái thần thoại Ở trong truyền thuyết Lúc này Quý Xuân Bảo đi đến Không hề nhìn vật thí nghiệm ở trên bàn giải phẫu Mà chỉ nói Tiến sĩ Ai qua Mảnh vỡ kia đang ở trong tay lâm phạm của khu tập trung miễn loàn Chúng ta không đi thử một lần sao Tiến sĩ Ai qua số tay à, Đừng thử Thứ đồ chế kia không phải thứ chúng ta có thể cướp được Ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa Cứ đón trở vật thí nghiệm ta sáng tạo ra đi Một khi thành hình Sẽ lật đổ mọi nhận thức của ngươi Hà Quý sưng bảo nhìn vật thí nghiệm trên bàn giải phẫu Vẫn không hứng thú quá nhiều Tiền gì ai qua Nói đến đón chờ Hắn ta cũng không quá trông mong Trừ khi có thể để hắn ta nhìn thấy vật thật Khu tập trung miêu loạn Độ thuần thục của đoán cốt đã tăng đến 73% Trong khoảng thời gian này Hắn không đi đâu cả Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chuyện thu luyện Ngũ chỉ đoán cốt của hắn Sắp dung nhập vào trong lòng Rồi tay lên là có thể thuận thế mà ra Tình trí của võ đạo chính là có thể khai phá năng lực Ở trong cơ thể mình Đương nhiên đây trở là thứ hắn biết được lúc này mà thôi Còn về sau này như thế nào Còn phải xem bản thân có thể đi được đến đâu Nhóm người tu luyện thuật thổ nạp cái đầu tiên kia Đã tu hành được kha khá rồi Không thể không nói Mỗi người đều đã nhập môn Nhưng có thể nói bọn hắn thực sự đã cảm nhận được chỗ tốt bản thuật thổ nạp mang lại Nhật là lê bạch Lại càng tiến triển thần thốc Chữ có thể cảm nhận được khí ở trong cơ thể Đã có thể làm được đến mức Dung hợp khí huyết Tăng cường khí huyết bản thân Cái này từ tinh thần diện mạo Đã có thể nhìn ra được Lão chùa Danh sách nóng người tu luyện thuật tổ nạp đợt 2 Ngươi sửa lại một chút đi Lâm Phạm nói Ồ tao biết rồi Danh sách chọn lựa người tu luyện đợt 2 Chính là đông đảo người sống sót Lựa chọn ngươi ra người có biểu hiện tốt Bước đầu chuẩn bị lựa chọn 200 người Không thể nào chọn quá nhiều Khu tập tr trung vẫn cần phải vận hành nếu như người người bắt đầu chỉ mà tu l lệ thuật tồn Vậy thì sẽ không còn ai làm việc nữa đồng thời nếu làm như vậy cũng là để cho người sống girót biết kỳ ngộ thay đổi bản thân đã đến các người có thể đón nhận được loại kỳ ngộ này hay không phải nhìn vào biểu hiện trước kia của các người cái này có thể kích thích mọi người cố gắng Cái này cũng giống như đi học vậy Dựa vào cái gì hắn có thể có phiếu điểm 10 Mà ta thì không được Ta cũng phải lỗ lực Lâm phò mờ Thịt dị thú ở trong khu tập trung không còn nhiều lắm Sắp hết sạch rồi Lào trù rất đau đầu Bây giờ số lượng thịt dị thú tiêu hàng mỗi ngày rất khổng lồ Tuy rằng đợt dị thú chiều kia Đã để lại không ít thịt dị thú Cộng thêm ra ngoài săn giết mang về một đợt Rõ ràng đã rất nhiều Nhưng người trong khu tập trung cần ăn nhiều như vậy Làm sao có thể kiên trì được Không sao cả Tổ chức người ra ngoài săn giết dị thú Do ta dẫn đội Lần này ra ngoài nhất định phải chất đầy xe và quay về Lâm Phàm cứ không để chuyện này trong lòng Không phải chỉ là dị thú thôi sao Với thời đại bây giờ Thiếu cái gì chứ không thể nào thiếu thịt dị thú Lào trù gật đầu Hàn ta vẫn rất yên tâm về Lâm Phàm Không có ý gì khác Chỉ là thuận miệng nói rằng chút mà thôi Nói rằng bây giờ khu tập trung thiếu đồ vật Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Ngày tiếp theo Loài phát thanh của khu tập trung vang lên Cho dù không có nói gì Nhưng cái giọng điệu này Đã biết ngay là lão chú <cười> Những người có tới sau đây Mời đến trước cửa võ viện tập học Vương Tuyền, Hoàng Hải Vương Đại Bảo, An Họ Khi loài phát thanh vang lên một cái tên Tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay lại Tò mò suy nghĩ Không biết xảy ra chuyện gì Nhưng khi nghe đến cái tên của đám người Vương Tuyển Tất cả mọi người đều cảm thấy Nhất định là có chuyện tốt xảy ra Đừng thấy Vương Tuyển chỉ là người bình thường Nhưng người ta sinh sống cùng với quản lý lâm đó địa vị và thân phận Cũng đủ tiêu chuẩn Cũng không lâu lắm Kết thúc đọc tên Lòa phát thành vàng lên tiếng của lão trùm Người có tên nào trên Sẽ được dạy một môn thuật thổ nạp Do quản lý lâm tự mình sáng tạo ra Đây là kỳ ngộ thay đổi bản thân các người Hy vọng các người có thể quý trọng Sồn rào Tất cả mọi người đều kinh ngạc Rất nhanh đủ tiếng hoan hô Từ bốn phương tám hướng vang lên Rõ ràng là tiếng hoan hô của những người có tên Những người không có tên cũng đừng từ bỏ Lần này chỉ chọn lợi ra 200 người Các ngươi có thể tiếp tục cố gắng Tranh thủ có tên ở trong danh sách sau Trong đồng ruộng Ản hạo vùi đầu chăm chỉ làm việc Giới đất, gieo hạt Thân là một thành viên của khu tập trung yếu loạn Hắn đã cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt ngẫm lại những chuyện trải qua trước kia. Cuộc sống lúc đó là luyện ngục nhân gian, bụng ăn không no, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, rõ ràng muốn trải qua cuộc sống tốt hơn, thế nhưng vẫn luôn không biết phương hướng nỗ lực ở chỗ nào. Hắn ta đã nghĩ đến cái chết, lại không thể chết. Hắn ta còn có một muội muội cần phải chăm sóc. Tuy rằng đây không phải muội muội ruột của hắn ta, nhưng đối với hắn ta mà nói, hắn ta đã đồng ý ân nhân cứu mạng của mình, cho dù như thế nào cũng phải chăm sóc nàng thật tốt. Đó là năm thứ bà sau khi tận thế bỏng phát. Trong quá trình hắn ta chạy trốn bị đồng bạn ném lại muốn hắn ta trở thành thức ăn của dị thú kìm chân dị thú tranh thủ một chút thời gian cho bọn hắn chạy trốn. Ngày vào lúc hắn ta tuyệt vọng nhất Vân ca xuất hiện cứu thoát hắn ta khỏi miệng của dị thú đưa hắn ta trở về. Lúc đó Vân ca có một đứa con gái mới một tuổi Vân ca cần ra ngoài sang giết dị thú cho nên giao đứa trẻ lại cho hắn ta chăm sóc Loáng cái đã qua nửa năm Vân ca thật sự đã chăm sóc hắn ta Như đại đại của mình Cho hắn ta ăn, cho hắn ta uống Chưa bao giờ được hắn ta mạo hiểm Chỉ là thời gian tươi đẹp khá ngắn ngủi Vào một ngày hai tháng sau Vân ca được nâng vẻ Vết thương chẳng chịt Bị thương rất nghiêm trọng Chỉ còn xót lại một nửa hơi thở Sau đó nắm chặt tay hắn ta Mặt mũi cầu xin Hy vọng hắn ta có thể chăm sóc tốt cho con gái của mình Sau khi nói xong lời này Gần cả đã đi Không còn mức cứ hơi thở nào Có người nói An Hạo Ngươi chỉ là người bình thường Đứa bé này ngươi nuôi không nổi Không bằng trực tiếp ném đi Quan tâm chính bản thân mình là được Đối với những lời nói này An Hạo không hề nghe vào tài Dứt khoát kiên trì nuôi dưỡng đứa bé thành người Cho dù quá trình rất khó khăn gian khổ Nhưng chưa bao giờ từ bỏ Lúc này Trong tiếng loa phát thanh vang lên Có tên của hắn ta An Hạo ngần người đứng thẳng eo lên, có chút mê màng, hơi khó hiểu một chút. Cho đến khi nghe được nội dung sau đó, trong nháy mắt hắn ta đã hiểu ra. Kỳ ngộ thay đổi bản thân đã đến. "Mùi Muội à, ngươi cũng nghe thấy không?" Ảnh Hạo vui mừng nói. "Mùi Muội nay đã 8 tuổi, đương nhiên không phải đứa nhỏ không hiểu gì nữa." Bác bác Mùi Muội vui vẻ gật đầu. Ảnh Hạo vội vàng bỏ chuyện trong tay xuống, dẫn theo Mùi Muội chạy đến võ viện. Khi tới đây, Nơi này đã tụ tập rất nhiều người Hắn ta bảo mội muội đến hơi chế Những người chỗ này ai ai cũng vô cùng kích động Chồng mong và chờ đợi Anh Hảo nhìn rõ tình hình trước mắt Tim của hắn ta cũng đang đập thỉnh thịnh Trước kia hắn ta cảm thấy Mặc kệ khu tập trung nào Tình hình đều giống nhau Nhưng bây giờ hắn ta cảm thấy Không đúng Khu tập trung miếu loàn mới là chân chính Nơi nên bảo vệ trong lòng hắn ta trừng 304, thức tỉnh, chu cứu thế nào, mở rộng khu tập trung. Lão trù bước lên bục, nhìn đám đông đen nghìn vẫn luôn đứng đẩy đến cuối hành lang. Hẳn ta sửa sang lại một chút, cầm loa lên, bắt đầu một đợt biểu hiện mới. Phía trước lão trù, phía sau là lâm phàm. Lão trù không phải người ăn mảnh một mình, thông thường sẽ lấy đồ ăn ra cho lâm phàm. Đây chính là làm màu, thì ta nhất định phải làm, nhưng ta nhất định cũng phải xây dựng hình tượng. Của hiệu trưởng Lâm thật tốt Chính là thông qua miệng của ta Nói ra ngoài hoàn mỹ không một tỷ vết Phối hợp hoàn hảo Lúc này Mọi người thấy Lao Trù Từng đôi mắt nhìn Lao Trù Biểu hiện đến sự căng thẳng Cho dù người đã từng trải qua cảnh tượng hoành tráng Cũng cảm thấy như vậy Cái này chẳng khác gì con gái xuất giá Thân là cha mẹ chúng ta Lên bục phát biểu một chút Hải Trần sẽ không nhịn được mà run run Nói chuyện hờn lắp bắp Cả khuôn mặt đỏ bừng Căng thẳng mà ngại ngùng Mọi người xin chào tất cả mọi người Võ viện mới được thành lập Đã có người muốn biết Cái võ viện này là có ý nghĩa gì những lúc đó ta thừa nước đục thả câu Nói với mọi người không nói cho ai cả Nhưng bây giờ ta có thể nói cho các vị Cái gọi là võ viện này Chính là dạy cho mọi người tình huống không cần dùng đến huyết tinh và thiệt dị tú Làm sao có thể nắm giữ được lực lượng của mình Đây là thứ mà quản lý lâm chúng ta Dốc hết sức tâm huyết sáng tạo ra Hắn thường xuyên nói với ta Người phải dựa vào chính mình Chỉ khi nào trong tay có được sức mạnh Thì mới có thể sống yên ổn ở trong tận thế Hắn muốn tất cả mọi người đều có thể khống chế vận mệnh của chính mình Làm chủ chính mình Ta là người đầu tiên tu luyện đoán cốt thổ nạp thuật Sau khi ta học được Phát hiện hệ thống tu luyện hoàn toàn mới mẻ Rất mạnh mẽ, kinh khủng Là kết tinh vĩ đại nhất ở trong lịch sử nhân loại Ta nói với hắn Loại kết tinh này nếu như là người khác Chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài Nhất định phải nắm chặt trong tay mấy được Nhưng hắn lại nói với ta Hắn thân là người quản lý Được mọi người tin tưởng Nhất định phải cố gắng Công hiến vì tương lai của mọi người Hắn không muốn nhìn thấy sinh ly tử biệt Cũng không muốn nhìn thấy người thân bằng hữu Bất lực khi gặp nguy hiểm Không muốn nhìn thấy khi người khác bắt nạt mình Mình lại không thể phản kháng Cho nên quyết định truyền cho mọi người Đối với chuyện này Ta thật sự là cảm thấy hối hận về hành vi của mình lúc trước Lào trù hà miệng Mọi chuyện xứa lập tức tuôn chào Lâm Phạm đứng tại góc khuất, lặng lặng lắng nghe. Những lời này, hắn không hề nói một câu nào. Tất cả đều do Lão Chu tự biên tự diễn. Theo lời Lão Chu nói, đám người sống sót ở hiện trường lại càng thêm sủng bái, kính trọng Lâm Phạm. Đúng vậy, nếu như là người khác, sao có thể truyền thụ cho bạn hắn chứ? Lão Chu cảm thấy hiệu quả không kém lắm, trọng dạy nói. Bây giờ chỉ lựa chọn 200 người, Những người không được lựa chọn cũng không cần nôn nóng Sau này sẽ có Chỉ là vì nhân thủ không đủ Không thể nào dạy bảo từng người Chờ đến khi nhiều người hơn một chút Tất cả mọi người đều có thể học Giải thích của hắn rất có ích Đắng ngửi xuống sót không được chọn Cũng thở phạm một hơi Chỉ cần không phải là không chọn mình là được Chờ đợi không sao cả Dù sao thì bây giờ không chọn chúng Bọn hắn vẫn chẳng ngập hy vọng đối với tương lai Có người kích động đến đỏ bừng hai mắt Giờ phút này Bọn hắn chỉ cảm thấy hy vọng bao phủ toàn bộ bầu trời. Lâm Phạm đang mang đến thay đổi to lớn cho khu tập trung miếu loạn. Hắn cũng đang cố gắng. Ngày tiếp theo, đội ngũ ra ngoài sân xếp dị thú được thành lập. Từng chiếc xe hàng chung trùng, trùng điệp điệp chạy về phía huyện thành miếu loạn. Ngô Đình và Lâm Phạm ngồi cùng một chiếc xe. Lâm Cà, khu tập trung của chúng ta có cần phải mở rộng hay không? Ngô Đình nắm tay lái Trò chuyện với Lâm Phàm thật là một thành viết ở trong khu tập trung Chuyện thường nghĩ đến Chính là chuyện phát triển khu tập trung Mở rộng à Bây giờ cái tình hình này Ngươi cảm thấy mở rộng như thế nào đây Lâm Phạm hỏi Ngô Đình nói Trong khoảng thời gian gần đây Ta vẫn luôn cẩn thận nghĩ đến chuyện mở rộng khu tập trung Độ khó chủ yếu chính là Chuyện kiến tạo tường thành Nhưng ta nghĩ năng lực của Chu Ca là điều khiển kim loại năng lực của Lê Bạch Ca là cự thạch Có thể tiếp xúc với bùn đất, hình thành nên đá Còn năng lực của hệ mộc diệp đồng Thì có thể giúp thực vật sinh trưởng Cuối cùng giúp thực vật có lực công kích Nếu như dùng năng lực của bọn họ để xây dựng tường thành Ta cảm thấy có thể giảm đi độ khó của việc kiến tạo tường thành Ờ, người nói cũng có lý Lâm phàm tưởng thường Cảm thấy đúng là có khả năng thực hiện Nhưng mà chuyện kiến tạo tường thành là công trình lớn Người cảm thấy chỉ chút người chúng ta Thật sự có thể giải quyết được sao Kiến tạo tường thành quá thật là công trình lớn độ cao chiều dài cũng đủ khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Trọng dù có năng lực của lão Chù cũng rất nhuần nhuyễn, nhưng khi tiêu triển năng lực cần tiêu hao thể lực và tinh thần, khả năng vừa kiến tạo trụ ba lâu thì lão chủ đã mệt mỏi nằm đơ ra một chỗ rồi. Ngô Đình nói, "Lâm chúng ta có thể tìm người mà." "Tìm người á?" "Đúng vậy, khu vực trung tâm rỡ Tân Nghi và Mộc Dương có hầm ẩn ở dưới mặt đất, bên trong không có xây dựng khu tập trung, sau tận thấy Thời gian từ từ trôi qua đã hình thành một Thị trường giao dịch Rất nhiều giác tỉnh giả lệp sắc giả đều sẽ đến đó Có người là nhận nhiệm vụ Có người lại tuyên mối nhiệm vụ Nếu chúng ta muốn đến kiến tạo từng thành Có thể đến với nó xem thử Nó không chừng có thể gặp được giác tỉnh giả thích hợp Ngồi định nói Lâm Hàm có chút cầm nín Mẹ nó Hàn ta chưa từng nghe đến cái thị trường giao dịch này Mình thật sự không phải người Xuyên Việt hợp cách Lại có những thứ không biết rõ Trò chuyện Tiến vào trong huyện thành miêu Loan Đằng trước cô dị thú ẩn hiện Đều là dị thú hỏng huyết Nhìn là biết đẩn đồn Nếu để cho dị thú hỏng huyết biết Một nhân loại dám nói bọn chúng là đẩn đồn Thì tuyệt đối sẽ rất tức giận Nhớ lại lúc trước khi người vừa mới xuyên đến đây Người khác đều ngốc cả Chỉ có người không ngốc mà thôi Làm việc thôi Lầm phạm xuống xẻ Lắc lắc cành tay Đối với chuyện dùng dị thú để đỡ đói Phẩm chất không cần quá tốt Chỉ cần là thịt là được Lâm ca chúng ta làm được mà Người nhìn thôi Ngồi đỉnh xuống xe Nhìn thấy đám dị thú hồng huyết bình thường này Cũng không đẻ vào trong mắt Đều là một đám dâu rìa Đâu cần phải có lâm ca ra tay Bọn người lục sơn lê bạch xuống xe Được thôi vậy giao cho các người Lâm phạm dựa lưng vào cửa xe Lặng lặng chờ đợi Bọn người ngồi đỉnh lao về phía dị thú Đám dị thú hồng huyết khi nhìn thấy nhân loại thì tức giận gầm thét, lệnh tự chỉ không sợ hãi mà vọt đến. Trận đấu nhanh chóng kết thúc, Ngô đỉnh này liệp sát giả cấp 3, đối phó với dị thú hỏng huyết đương nhiên không có chút khó khăn. Vì đảm bảo xác dị thú còn hoàn chỉnh, cũng không chém giết dị thú mà chỉ vung quyền, dùng lực lượng đánh nổ đầu của dị thú, sau đó bắt đầu thu dọn hiện trường, chất xác dị thú vào trong thùng xe. Nếu có thể xây tường rào Ở thành thị này thì thật là tốt Mùa nói đến sinh sống Thì đương nhiên phải sống trong thành thị mới tốt Nhưng rất nhanh đã bỏ ý nghĩ đó đi Đầu tiên không nói đến công trình Bao quanh cả cái thành thị này Nơi đến mức nào Mà chỉ cần nói đến đất và xi măng này thôi Cũng không thích học để trồng trọn Dùng trong ngắn hạn thì còn có thể Nhưng nếu qua thời gian lâu Không thể nào lại đến mức tự, tự cấp tự túc Vậy thì nhất định sẽ sụp đổ Tiếp tục chạy vào trong huyện thành Số lượng dị thú trong huyện thành này Ít hơn rất nhiều so với lúc trước Quả nhiên Lâm Phạm muốn trưởng thành Nơi hắn đi qua nhất định sẽ gặp đà kích mang tính hủy diệt Số lượng dị thú giảm mạnh Cũng giống như ở trong khu bảo hộ tự nhiên Lê Bạch chỉ nói cho hắn biết Bên kia có dị thú cấp bậc cao Dẫn đến sau này khi Lê Bạch đến đó Không tìm được dị thú nữa Từng đợt từng đợt tiếp tục Các dị thú đang sinh sống trong huyện thành miễu loạn Ngập dư xẻo rồi Tài nạn diệt tộc lặng lẽ đến Chúng ta nhất định phải nhanh lên Chất đầy xe hàng nhanh chóng trở về Nếu không thì sẽ biến chất rất tệ Lâm thầm thúc giục mọi người Nhưng mà san giết quả thật là rất nhanh Dị thú cấp 1, cấp 2 Đều không lọt vào mắt Cho dù là dị thú cấp 3 Cũng chỉ để lấy thịt Cũng bị chất đóng trong đống xác dị thú hỏng huyết bình thường Đương nhiên Để đảm bảo xe hàng chứa đủ nhiều xác dị thú Trực tiếp chặt đầu dị thú Rút máu Những bộ phận vô dụng trực tiếp không cần mang về Đằng xa Có người du đẵng xuất hiện trên một mái tòa nhà Dựa vào kính viễn vọng Quan sát từ đằng xa Nhìn tình hình bọn hắn Trực tiếp hoang mang Đồng thời cũng bị dọa sợ Bọn bọn hắn đến nhập hàng à Có một người du đã dùng mình nói Đừng ngồi trong để bọn hắn Chúng ta cứ núp ở chỗ này là được Người du đẵng cũng không phải kẻ đần Có thể gây chuyện hay không Trong lòng biết rất rõ Khi bọn hắn quan sát Lâm Phàm có cảm giác bị nhìn lén Nhưng mà cũng không nghĩ nhiều Sẵn giết dị thú mới là chuyện quan trọng nhất Chuyện khác chỉ cần không xảy ra trước mặt Đều có thể dễ dàng tha thứ Lúc này Bọn người ngô Đỉnh đang điên cuồng vận chuyển Lâm Phàm thành thời không có việc gì Thì quan sát Đột nhiên hắn phát hiện ra có con dị thú Khi nhìn thấy đồng bạn bị vận chuyển đi Thế mà bị hù dọa co càng chạy mất Cái này khiến Lâm Phạm nổi lên chút hứng thú Hù tập trung đang thiếu thức ăn Sao có thể lãng phí được Nâng bước chân Nhanh chóng đuổi theo Nhất định phải bắt nó trở về Dị thú lợn rừng nhanh chóng chạy trốn Thì thoảng có quay đầu lại nhìn Khi phát hiện ra nhân loại kia đang đuổi theo nó Nó kinh hoàng gạo lên Chạy vào trong một tòa nhà Hy vọng có thể tránh né sự truy đuổi của đối phương Lâm <cười> phạm cười Đi vào trong tòa nhà Bên trong tòa nhà mở tối im ắng Không hề có một chút động tính Phịch một tiếng Trên đầu vang lên tiếng va chạm Xem ra con dị thú lận rừng này Hoảng hốt quá mà chạy bừa Bước lên bậc thăng lên trên Tiểu chưa chư người ở đâu Lâm Phạm nhẹ nhàng nói chuyện Trong không gian yên tĩnh Dị thú lận rừng vốn đang trốn ở trong góc khuất Một chút tiếng động cũng không dám gây giả Lúc này dị thú lận rừng Dựng thẳng lỗ tai Tiếng bước chân của nhân loại từ từ đi xa Sau đó bị mất không còn nữa Cái này khiến dị thú lận rừng Thần Phạm hụt hơi, lại móng</thead> chuẩn bị chạy trốn. Ngày khi nó bước ra khỏi góc khuất, à, "Ta phát hiện ra ngươi rồi." Lâm Phạm giống như quỷ, trực tiếp xuất hiện. Dị thú lận rừng kêu rên thảm thiết, bị hù đến mức đặc tiểu tiện không kiểm chế. Lúc này, bọn người Ngô đỉnh đã dọn sạch hiện trường. Số lượng dị thú đợt này không hề ít, đã chất đẩy mấy chiếc xe hàng. "Tâm cả đâu rồi?" Ngô đỉnh quay đầu, Lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm cả Rất kỳ quái Vừa rồi vẫn còn đứng ở đây Sao mới chỉ chấp mắt đã biến mất rồi Sau đó hắn ta nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện Ở một nơi hẻo lánh Trọng tay kéo đuôi một con dị thú Đều là xong rồi sao Lâm Phạm hỏi Ngô Đình nói Đã làm xong rồi chất đầy Có thể nhét thêm con này không Lâm Phạm năng lắc cây xác dị thú lợn rừng trong tay Môi đỉnh lắc đầu Không thể được đã đầy rồi Đóng cử cũng phải phí rất nhiều sức lực mới được Thế à Lâm Phạm bất ức dĩ Mắt nhìn xác dị thú trong tay Chỉ là dị thú hồng huyết Không có cách nào khác Chỉ có thể tiện tay ném sang một bên Lãng phí thì cũng có chút lãng phí Nhìn thoáng qua Dị thú lợn rừng trừng mắt trọn tròn Chết không nhắm mắt Trong lòng chỉ có thể nói thật xin lỗi Sớm biết vậy đã tha cho ngươi rồi Khi quay lại khu tập trung Trời đã dần tối Bọn hắn vận chuyển sắc dị tú vào trong kho lạnh Khi hành chuẩn bị về nhà Đẩy cửa ra Đã ngửi được mùi thơm của cơm chín Lão Vương đã chuẩn bị xong thức ăn Đang ở trong phòng khách thử tu luyện thuật thổ nạp Cảm giác thế nào Lâm Phạm hỏi Lão Vương nói À, có chút khó chịu, không sẽ thay đổi cách hô hấp luôn cảm thấy tim nặng, hoảng hốt Lâm Phạm cười nói à, Đây là chuyện rất bình thường không cần phải nôn nóng, từ từ sẽ thành dần dần quen thuộc, không cần nóng vội Nào, người hô hấp một lần cho ta xem một chút, ta chỉ điểm cho người một chút À được là Vương là người mới học hơn nữa tuổi cũng không nhỏ phương diện tư duy cũng chưa chắc nhanh nhạy như người trẻ tuổi Tù luyện thứ đồ chơi này vẫn khá mới mẻ Cứng rắn, luyện theo kiểu học vẹn nhất định sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Tế tấu hấp của người có chút vấn đề, nào, xem ta đây, nhớ kỹ cách và tiết tấu hô hấp, không cần cưỡng ép thay đổi." Lâm Phạm tự mình dạy bảo, hiệu quả đương nhiên tốt hơn lão Chù rất nhiều. Những người sống sót khác nếu như biết được, tuyệt đối sẽ khóc lên. Lão Vương quá hạnh phúc rồi, được tổ sư gia tự mình dạy học. Một lát sau, tiết tấu hô hấp của lão Vương dần dần khá hơn, Lâm Phạm hài lòng gật đầu. Hẳn phát hiện về phương diện tu luyện Lão Vương có vẻ không có thiên phu quá lớn Cuối cùng sẽ phạm sai lầm Cũng không phải không có khả năng phạm sai lầm Mà là có vấn đề nói lại mấy lần Lại luôn quên Tình huống này có vẻ không đúng lắm Chỉ có thể nói thiên phu của Lão Vương Về phương diện tu luyện là quá không tốt Ăn cơm trước đi Ta đi hâm nóng đồ ăn Lão Vương bừng đổ ăn đến phòng bếp Làm nóng Tiểu hy vọng đâu rồi Lâm Phạm hỏi Lão Vương nói À đứa nhỏ nói hơi mệt Đã đi vào phòng nghỉ ngơi trước rồi Lúc này Lâm Phạm phát hiện ra Lạt Điều ngầm đầu lên Ánh mắt nhìn trầm trầm phòng của Tiểu Hy Vọng Thải mắt đậu xanh chừng chừng Sao vậy Lâm Phạm sờ đầu của Lạt Điều Tò mò hỏi Lạt Điều dấy ruộng thần thể Nhanh chóng di chuyển đến trên mặt đất Trước cửa phòng của Tiểu Hy Vọng Ngầm đầu lên Tình hình như vậy khiến Lâm Phạm cảm thấy có chút quái gì Đột nhiên Một luồng dao động rất nhỏ chuyển đến Hắn đập tức nắm mắt được Hứ Lâm Phạm đứng dậy khẽ nhíu mày Đi đến gian phòng của Tiểu Hy Vọng Mở cửa đi vào Đến bên cạnh Tiểu Hy Vọng Chỉ thấy Tiểu Hy Vọng đang nhớ mày biểu hiện vô cùng khó chịu Ý thức mơ mơ hồ hồ Tự mình lầm bầm Tự như đang nói Nóng quá nóng quá Lâm Phạm sờ lên đầu của Tiểu Hy Vọng Phát hiện tráng của con bé rất nóng Không phải phát sốt Nếu như phát sốt Là điều hoàn toàn có thể chữa trị được Sao thế Lào vườn đi đến vô cùng khó hiểu Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của con gái Trong nhảy mắt hắn ta cảm thấy luôn cuống Có chút không biết phải làm sao Nhưng về phía Lâm Phàm Trong lòng hắn ta Lâm Phàm chính là người có thể tin tưởng nhất Lâm Phạm nói Đừng lo lắng Có khả năng con bé sắp trở thành giác tình giả Trong khoảng thời gian gần đây Tiểu hy vọng vẫn luôn sử dụng huyết tình Mỗi ngày đều ăn thịt dị thú, tôi chất thân thể ngược lại không tăng lên, vậy thì cũng chỉ có thể nói, năng lượng ở trong đó có khả năng đều dùng để tăng tinh thần. "Hả?" Lão Vương căng thẳng và kích động, con gái mình sắp trở thành xác tình giả rồi. Nếu thật là như vậy thì quá khiến người ta kích động. Lão Vương người đi thông báo với lão chủ và lê Bạch đến. Lâm Phàm nói, lão Vương vội vàng rời đi thông báo. Rất nhanh, bọn hắn đã đến. Các ngươi nhìn xem tình hình của tiểu hy vọng Có phải sắp trở thành giác tình giả hay không Lâm phạm hỏi Lão chú nhìn lại cẩn thận Ồ có lẽ là vậy Giác tình giả thức tỉnh năng lực chính là Tinh thần não bụ bộ bộc phát Mở ra gông siềng được gọi là lĩnh vực thượng đế Bây giờ não vực của con bé đang xảy ra biến hóa Tế bào trong cơ thể giống như là thuốc nổ vậy Bắt đầu nổ tung Không có chuyện gì đâu vượt qua là được Lúc đó người cũng có loại tình huống này à Lâm phạm hỏi Lão chú nói Có, nhưng mà khi đó ta cũng không có nghiêm trọng giống như là tiểu hy vọng. Căn cứ sự si đoán nhiều năm qua của ta, năng lực của giác tỉnh giả cũng phân chia cao thấp. Ta có thể điều khiển kim loại, năng lực của ta được xưng là siêu tự nhiên, có liên quan đến niệm lực. Lê Bạch là năng lực cự thạch, tuy rằng có thể chuyển hóa bùn đất thành đá, nhưng phương thức chiến đấu của hắn đã lấy lực lượng làm chủ. Phẩm cấp năng lực của hắn chắc hẳn là kém ta một bậc. Lệ Bạch đều minh cảnh, trừng mắt nhìn lão chủ. Khả lắm, mẹ nó Ngươi đang lấy tay ra làm ản đạp để rỗng đấy à Nằm lấy cơ hội để làm ngay Ai có thể chịu được Lâm Phạm trầm từ Cảm thấy lão trù nói cũng có lý Mặc dù không nên xuất hiện sự phân chế cao thấp trong năng lực Nhưng ở phương diện sức chiến đấu Có năng lực quả thật là hoàn toàn không được Ví dụ như năng lực vụ ma của Diêu Tuyết năng lực hệ mộc của Diệp Đồng Đồng Lâm Phạm trông no bên cạnh Tiểu Hy Vọng Lão Chu và Lê Bạch không hề rời đi Mà muốn nhìn thử một chút Giúp cuộc Tiểu Hy Vọng thức tỉnh loại năng lực gì Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lão Vương từ đầu đến cuối đều vô cùng lo lắng Cho dù Lâm Phạm có an ủi Rằng không sao cả Nhưng sao có thể trấn an được hắn ta Hắn ta là cha Nhất định sẽ lo lắng đến tình trạng con gái của mình Nửa đêm Tình hình đột nhiên thay đổi Tiểu Hy Vọng nằm ngặt trên giường Được một luồng năng lượng bao phủ Chậm sái bay lên Đó hỏi không phải năng lượng niệm lực chứ Lão trù kinh hồ vô cùng kinh ngạc Lâm phẳng và Lê Bạch nhìn thoái qua lão trù Lão trù tiếp tục nói Niệm lực này tuy rằng ít nổi Nhưng lại có thể gọi là năng lực toàn diện Biểu hiện chủ yếu của niệm lực chính là không chế vật Một vài đồ vật và xung quanh đều có thể biến thành vũ khí Đồng thời có tốc độ siêu cường Lực lượng siêu mạnh Lê Bạch dường như nghĩ đến chuyện gì đó Hình như ta nhớ đến một chuyện mấy năm trước Chuyện gì? Lâm phẩm hỏi Lê Bạch nói Lúc trợ ta vẫn còn chưa ở khu tập trung Diêm Hỏi Mà ở trong một khu tập trung khác Khi đó có một người sống sót xuất hiện năng lực niệm lực Nhưng mà ngày đầu tiên hắn ta thức tỉnh thì đã chết rồi Khi đó khu tập trung kia rất loạn Rất điên cuồng Vị giác tình giả kia sau khi có được năng lực Lập tức trở nên ngông quần Muốn trở thành người quản lý của khu tập trung Hoàn toàn chính xác Đối phương vừa thức tỉnh đã có sức chiến đấu kinh chi Tất cả đồ vật xung quanh đều là vũ khí của hắn Chỉ là khi hắn đang thực hiện Tốc độ siêu cường Thân thể bị lực cản của gió xe rách Toàn thân bốc lên tia lửa Giống như là bị thiêu đốt vậy Nghe thấy tình huống như vậy Đâm Phạm dường như đã hiểu ra gì đó À có nghĩa là Cường độ thân thể của đối phương vẫn còn rất yếu Cho nên khi thi triển tốc độ siêu cường Thân thể không thể nào chống đỡ được tốc độ như vậy Gây ra tình huống tự hủy à Ồ đúng đấy chính là như vậy Này bạch gật đầu nói Và lúc bọn hắn đang nói chuyện với nhau Tiểu hy vọng đang trôi nổi Dừng đi mất đi nguồn lực kia Tiểu hy vọng Đột nhiên rơi xuống Lâm Phạm tay lành mắt lẻ Lập tức ôm lấy Từ từ đặt cô bé xuống giường Không sao rồi Nhiệt độ đã giảm Lâm Phạm sợi tráng con bé Nhiệt độ đã giảm Khôi phục lại nhiệt độ bình thường Lúc này Lồng mi của Tiểu hy vọng hơi run run Từ từ mở hai mắt ra Âm thúc thúc Mọi người đang chơi cái gì vậy Tiểu hy vọng vô cùng khó hiểu Nàng chỉ đi ngủ thôi mà Sao các thúc thúc đều vây quanh nàng như vậy Lâm Phạm mỉm cười nói Tiểu hy vọng là Bây giờ con chính là giác tình giả rồi À thật sao Tình thần tiểu hy vọng vô cùng hăng hái ngồi dậy Con bé rất muốn trở thành giác tình giả Vì muốn có năng lực để bảo vệ mọi người Ừ um, Bây giờ con nói cho thúc thúc biết Con có cảm giác gì Lâm Phạm hỏi Tiểu vọng nghiêng đầu suy nghĩ Sau đó nhìn về cái ghế ở cuối giường Rồi tay lên Một luồng dao động xuất hiện Cái ghế đột nhiên bay lên Khi cánh tay di chuyển Cái ghế kia cũng di chuyển Hòa nhân đây chính là niệm lực Lê Bạch rất hâm mộ Năng lực này rất mạnh Năng lực toàn diện có thể nói đùa sao Chỉ cần phát triển ổn định Tăng cường cường độ thân thể lên Vậy thì giai đoạn trước của năng lực này Có thể xưng là vô địch Lâm Phạm Cười nói Thật là lợi hại Tiểu hy vọng ngầm đầu lên Vô cùng vui vẻ à, Cuối cùng có mệnh lên rồi Sau này cứ để con bảo vệ ba ba và túc túc Lâm Phạm dặn dò Tiểu hy vọng một vài chuyện Dù sao thì thi chuyển tốc độ siêu cường Sẽ khiến thân thể sụp đổ Chuyện này không thể xảy ra được Cũng may Tiểu hy vọng cũng rất nghe lời Mà gật đầu Rối Tiểu hy vọng đi ngủ Bọn hắn đi ra ngoài phòng khách Phải bối dưỡng Tiểu hy vọng thật tốt Lâm Phạm mở miệng Năng lực này xuất hiện Đại biểu cho khu tập trung miếu loan bọn hắn Tương lai sẽ có thêm một giác tỉnh giả Cường đại xuất hiện Thậm chí phóng tầm mắt ra toàn thế giới Chuyện này cũng cực kỳ bùng nổ Lê Bạch nói Hơ tình thế giới thú không thể nào ngừng được Nhất định phải tăng cường độ thân thể của tiểu hy vọng lên Nếu như không có thân thể khỏe mạnh Quy lực của năng lực này sẽ bị giảm đi rất nhiều Lạc chú nói Không sai Đoán của tổ nạp tôi cũng phải học được Lâm Phạm nói Lão Vương à, gánh nặng của ngươi bắt đầu rồi Trong khoảng thời gian này Người khác hết mọi chuyện trông tay lại Ở bên cạnh tiểu hy vọng Mặc dù ta đã nói với cô bé Đừng có dùng tốc độ siêu cường Nhưng mà con bé vẫn còn là đứa trẻ mà trẻ nhỏ thì rất tò mò Cho nên ngươi phải luôn ở bên cạnh cô bé biết chưa Ta hiểu rồi Ta nhất định sẽ quan trọng Lão Vương trình trong gật đầu Tâm tình vô cùng kích động Thậm chí đã nghĩ đến Mẹ đứa nhỏ nàng có nhìn thấy không Con gái của chúng ta đã trở thành giác tình giả rồi Có tiền đồ Vậy là tốt rồi Với năng lực của chúng ta Bồi dưỡng đứa nhỏ này không thành vấn đề Thậm chí sau này đứa nhỏ này có thể trở thành Mấu chốt tiêu diệt dị thú Kết thúc tận thế Lâm Phạm nói Lão Vường hả hốc mồ c Cái này cũng quá hoa trương rồi Lâm Phạm mỉm cười Vỗ vai Lão Vường Hoa trương sao Cái này không hề khoa trương Lúc có năng lực như thế này xuất hiện Vậy thì đã thể hiện loại năng lực này là mấu chốt giải quyết tận thế. Lão Vương à gánh nặng trên người ngươi đang rất nặng đó. Tương lai của thế giới nằm ở trong tay ngươi. Lão Vương hỏi chấm. Trước kia hắn ta rất vui vẻ. Vui vẻ vì con gái trở thành giác tỉnh giả. Nhưng bây giờ, áp lực rất lớn. Lời này khiến hắn ta có chút hoang mang. Ta, ta, ta. Lão Vương nói chuyện bắt đầu có chút cả lầm Lão Chủ nói Lão Vương à Nếu như người cảm thấy áp lực quá lớn Vậy cứ giao đứa nhỏ cho ta bồi dưỡng Ta nghĩ rằng nếu tương lai thật sự thành thật Ta nói thế nào cũng là người nuôi dưỡng chúa cứu thế Tóm lại vẫn có thể lưu danh sử sách Không cần Ta tự làm được Lão Vương vội vàng nói Đứa con trở thành cái bánh trái thơm ngon Áp lực lại lớn hơn <cười> Mọi người lâm phàm đều cười ra tiếng Được rồi, không nói những chuyện này nữa Có chuyện cần nói với các người đây Lâm Phạm chậm dãi nói Ngô Đình đề cập với tao chuyện mở rộng khu tập trung Tình hình là thế này Hắn nói ra những gì Hắn và Ngô Đình đã nói Đáng người lão chú nghe rất cẩn thận Chuyện mở rộng khu tập trung Bọn hắn cũng không hề nghĩ đến Bây giờ Lâm Phàm nói ra Thì bọn hắn cũng biết Chuyện này tương lai nhất định phải làm Thì số lượng người sống sót càng ngày càng nhiều Còn cả sản nghiệp tự cấp tự túc Dần dần hoàn thiện Đất đài cần dùng đến nhất định là khổng lồ Lấy khu tập trung miếu loàn làm cơ sở Xây dựng văn minh nhân loại Vậy thì các hạng mục cũng đều nên có Bệnh viện, trường học Dây truyền sản xuất vật tư Khoan, thật sự có rất nhiều thứ cần làm Chim xẻ tuy nhỏ Nhưng ngũ tạng đều đầy đủ cái thị trường giao dịch mà ngươi, ngươi nói thì ta có biết Đúng là một cách Lê Bạch nói Lâm Phạm nói Bây giờ chúng ta không thiếu huyết tình Sớm kiến tạo tốt cơ sở Sẽ có trợ giúp rất lớn với sự phát triển trong tương lai của chúng ta Ta chuẩn bị ngày mai đi ngay Lạc chú nói vội vàng như vậy sao Lâm Phạm nói Làm việc cần phải có nhất cổ tác khí Muốn làm thì phải lập tức hành động ngay Do do dự dự, lề mà lề mề Cuối cùng chuyện gì cũng không có làm được Lê Bạch rơi ngon cái với Lâm Phàm Đại biểu phái hành động Quả nhiên là nói làm ngay Không một chút do dự ta cùng đi với người Lê Bạch nói ra Được Lâm Phạm thấy Lê Bạch biết rõ tình hình bên đó Dẫn theo cũng tốt Ít nhất có thể tiết kiệm được nhiều chuyện phiền phức không cần thiết Sáng sớm Một chiếc xe pick up đã lái khỏi khu tập trung Đi về phương xa Trong xe Đồng phò mò Ngươi có nghĩ đến chuyện ngụy Trang một chút không Lê Bạch hỏi Nguyễn Trang Tại sao ta phải nguy trang? Lâm Phạm nhìn Lê Bạch không biết lời hắn ta nói là có ý gì. Lê Bạch nói Chuyện mảnh vỡ chắc hẳn mọi người đều đã biết. Bên kia là thị trường giao dịch tin tức vô cùng linh thông. Lâm Phàm của khu tập trung miếu loàn lấy được mảnh vỡ. Chuyện này nhất định sẽ được đặt ở trên đầu. Nếu như người đến đó ngươi chính là Lâm Phàm của khu tập trung miếu Loan tình cảnh lúc đó nhất định là rất kích thích. Ít nhất chúng ta sẽ bị mấy trăm ánh mắt nhìn chằm ch Không cần thiết Dù sao cần thuê người đến xây dựng khu tập trung Sớm biết muộn biết cũng giống nhau cả thôi Ồ lần này nói cũng đúng Lê Bạch nghĩ nghĩ Đúng vậy không có vấn đề gì cả Trên đường đi Đi ngang qua khu tập trung hoài phổ Lâm Phàm chỉ vào phương xà Loan thoáng có tưởng thành xuất hiện rồi nói Trong khu tập trung kia có vấn đề Có người nói với ta Từng nhìn thấy quái vật ít châu lột ra Ở bên trong khu tập trung kia Ta hoài nghi trong đó có người đang làm thí nghiệm Lê Bạch nhìn qua rồi nói Người quản lý Quế Xuân Bảo của cô tập trung này Ta đã từng gặp qua Đầu óc đơn giản, nhìn không giống như người có học Hắn ta có thể làm được loại thí nghiệm này Thì heo mẹ cũng có thể leo cây Nâm Phạm cười Cũng không nhất định là do hắn ta làm Nó không chừng là có chuyên gia làm đó Lê Bạch lắc đầu nói rồi Ai làm cũng không liên quan gì đến chúng ta Chỉ với là thế đạo bây giờ Thật sự khiến người ta không nhìn thấy được Một chút hy vọng nào Lúc trước có người từng đề nghị một việc Đó chính là lấy một cái thành thị làm trung tâm Thanh lý sạch dị thú bên trong Rồi tập hợp lực lượng của khu tập trung của một tỉnh Dựng lên khu tập trung thành thị Thật ra thì ý tưởng này rất tốt Nhưng cuối cùng không nói xong Cứ như vậy sụp đổ Lâm Phạm cười cười Làng Kim Lang Binh kia đưa ra lời hiệu triệu nhỉ Ồ đúng vậy Ai đồng ý bỏ đi quyền lợi quản lý trong tay Nếu như thật sự thành công Thì người quản lý của thành thị kia sẽ do ai làm Nhất định là do người của khu tập trung kim lăng bên kia nắm giữ Người của khu tập trung khác sẽ nghĩ rằng Ta cực cực khổ khổ như vậy Thì đến cuối cùng lại trở thành phá hôi tay chân Cái này ai có thể chịu được <cười> Đúng như vậy Chuyện khu trước kia Bây giờ cũng chỉ có thể xem như chuyện cười Kỳ ngộ sinh tồn của nhân loại Thông thường cứ như vậy mà mất đi Chúng ta đã đến khu vực chợ giao dịch Thật lâu trước đây Lê Bạch đã từng đến nơi này Lâm Phạm quan sát hoàn cảnh xung quanh Khắp nơi đều là thân xe đã bị Lấy hấp bộ phận bên trong Chỉ còn cái lá sắt bên ngoài Bây giờ vết hoen dỉ loang lộ Không biết đã hoang phế bao lâu Sau khi đến nơi này Xung quanh cũng dần dần nhiều người hơn Ai ai cũng lái xe Nhanh chóng chạy về phía chợ giao dịch Lê Vạch nói Nơi này ngư lòng hỗn tạp Đến bên trong là an toàn Nhưng bên ngoài thì rất nguy hiểm Ngươi nhìn mọi người đang lái xe kia Giống như là đang chờ đợi người Nhưng thật ra là đang tìm kiếm người sống sót Từ bên trong chợ giao dịch ra ngoài Có thể là có chút nguy hiểm Từ trong chợ giao dịch ra ngoài Còn phải chú ý có bị người ta nhìn chằm chằm hay không Lâm Phạm cười nói Làm chuyện này đều là người muốn cần tiền nhanh Bằng tốc độ nhanh nhất lấy được huyết tinh Trường 309 Khi các người xuất hiện Ta lập tức suy nghĩ đến chuyện bắt các người làm công miễn phí Lê Bạch nói Loại người như chúng ta đây thông thường chính là con mồi tốt nhất ở trong lòng bọn họ. Ừ, ta hy vọng bọn hắn có thể quý trọng cuộc sống tốt đẹp, còn sống thật sự rất khó. Về mặt của Lâm Phạm bình tĩnh, ánh mắt hở hững nhìn những người sống sót bên ngoài. Muốn ra tay với hắn quả thật là có thể, nhưng phải cân nhắc thật tốt. cảnh giá sau khi ra tay có thể chịu đựng được hay không? Giật nhanh, đỗ xe thật tốt, rút chìa khóa ra. Xe đè chỗ này, Đừng chờ đến khi chúng ta ra ngoài rồi Chỉ còn lại cái xác rỗng ở đây Lâm Phạm hoài nghi sâu sắc về dân phong Ở trong tận thế này Lê Bạch nói Cái này thì ngươi có thể yên tâm Xe sẽ không bị đánh cắp chợ giao dịch xây dựng ở chỗ này Đến đây đều là người sống sót ở khắp nơi Nếu như ngay cả phương tiện giao thông cũng bị trộm Ngươi cảm thấy có thể có người đến đây nữa sao Đây cũng là chuyện gì nhất có thể đảm bảo Ở chợ giao dịch Ờ điều này cũng đúng Lâm Phạm gật đầu Đúng vậy An ninh nên có thì vẫn phải có Đi đến cửa ra vào hầm trú ẩn Phía trên góc tường có giám sát Đỉnh tiếng Cửa sắt mở ra Nhân viên làm việc thúc giục vội vàng đi vào Lâm phẳng nhìn đến nhân viên công tác này Đối phương là liệt sát giả Thành thơi ngồi cửa ra vào Đung đưa chân biểu hiện rất nhẹ nhàng tự tại Có một loại cảm giác hài lòng với cuộc sống bây giờ Hai người đi vào bên trong tiếng ẩm hỷ chuyển đến Hải bền hầm trú ẩn có môn hình muôn vẻ Người đang ngồi sồn Có nàm có nữ, có trẻ có già Lê Bạch nói Chúng ta đến nơi này chính là khách Không cần nộp bất cứ phí tổn gì cả Nhưng khi màn đêm buông xuống Thì cần phải rời đi Mà bọn họ ở chỗ này bày quẩy bán hàng Chỉ cần giao nạp huyết tình xem như là phí quẩy bán hàng Bọn hắn muốn qua đêm ở chỗ này Thì nhất định phải giao nộp một viên huyết tinh cấp 1 Cũng không có đắt lắm Lâm Phạm ngất đầu Huyết tình mới là đồng tiền mạnh nhất Tất cả mọi người đều cần Lâm phẳng đi rất chậm Tò mò nhìn xem những người này đang buôn bán thứ gì Miết tình cấp 5 hồi đói thành 100 Trong miết cấp 3 đây Đây là trước mặt một vị nam từ trung niên Đang ngồi xuống rơi đất Trước mặt bày ra một mảnh giấy Bên trên mảnh giấy viết mấy chữ này Cẩn thận quan sát Vị nam từ trung niên này chắc hẳn liệp sát giả cấp 3 Cũng không biết từ đâu lấy được một viên huyết tinh cấp 5 Từ đó muốn hối đoái thành huyết tinh cấp bà Dùng để tăng thực lực của bản thân Cái này cũng có thể hiểu được chỉ là tỷ lệ hối đoái hơi lớn Lê Bạch nhỏ giọng nói Đồ vợ giao dịch ở chỗ này Thông thường giá cả rất cao Cái bọn hắn muốn không phải là bán đi đồ Trong thời gian nhanh nhất Mà muốn gặp được người có nhu cầu cấp bách đối với thứ này Gặp được một người Vậy thì có thể trực tiếp bay cao Ờ Lâm Phạm gật đầu Đúng là như vậy. Ví dụ như huyết tinh cấp 5 này, muốn hối đoái ra 100 viên huyết tinh cấp 3, người bình thường khẳng định nhìn cũng không thèm nhìn. Nhưng nếu có vị cường giả cấp 5, cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được dị thú cấp 5, lại góp nhặt được một đống huyết tinh cấp 3, vậy có khả năng sẽ không chút do sự mà hối đoái. Dù sao thì huyết tinh cấp 3 đối với hắn ta cũng đã vô dụng rồi. Tiếp tục đi vào bên trong, dừng lại trước mặt một vị nam tử. Giác tình giả sĩ mắng Lâm Phạm rất kinh ngạc Không ngờ lại có loại năng lực như thế này xuất hiện Nghe thì tiếng nói Nam tử ngậm đầu cười he he <cười> Đại ca cần năng lực của ta sao Ta là một người rất giỏi xây dựng tường rào Trả tiền theo ngày Giá cả vô cùng phải chăng Một ngày làm việc 8 giờ Chỉ cần 10 viên huyết tính cấp 2 Mắc như vậy à Lâm Phạm cảm thấy khá hương thú Đối với giác tình giả này Cái hắn cần chính là năng lực này Nam tử nói Đại cả cái này làm sao mà đắt Ta là giác tình giả cấp 2 Tốc độ làm việc rất nhanh Nếu như trở ta trở thành giác tình giả cấp 3 rồi Vậy thì cái giá tiền này chính là Nước lên thì thuyền lên Huyết tình cấp 2 không còn có thể mời được ta đâu Có thể mặc cả không Lâm Phạm hỏi Nam tử quan sát vẻ mặt của Lâm Phạm Phát hiện khi hắn nói có thể mặc cả không Có cảm giác đang thăm dò Hắn đã quả quyết lắc đầu Đại cả không có mặc cả Được, đi theo đi Lâm Phạm gật đầu Cuối cùng cũng tìm được một vị trò thủ thứ nhất Nam tử gấp giấy lại Bỏ vào trong ngực Vẻ mặt tươi cười hấp tấp đi theo Lâm Phạm nhiệt tỉnh nói Đại ca, ta tên là Lý Quyền Phi Lần này cần xây dựng khu tập trung lớn thế nào Ta đánh giá một chút Tính toán sổ sách cho các người Đừng nóng vội, còn chưa có xác định Lâm Phạm nói À, đại ca Vậy thì có cần thêm giúp nữa hay không ta biết có mấy người Là chuyên gia xây dựng tường thành Năng lực đặc biệt rất chúng Tuyệt đối có thể giúp ngươi vừa lòng thỏa ý Lý quyền phí cực lực đề cử Đều làm nghề này Giới thiệu chuyện làm ăn với nhau là chuyện rất bình thường Lâm Phạm nghe thấy thì rất vui mừng Dẫn đường đi Đã được Trong lòng lý quyền phí đắc ý Không ngờ mối làm ăn lại đến nhanh như vậy Hắn ta đã một tháng rồi Chứ có việc làm Tự nhiên hắn ta sớm không ngờ ở lại trong chợ giao dịch Cho đến khi trời tối, đi thẳng ra bên ngoài chợ giao dịch, thì triển năng lực xây một phòng nhỏ bằng xi măng đơn giản. Ở qua một đêm, trời trời sáng này tiếp tục đến bày quầy bán hàng. Ai đàn à, thú đồ chơi này của ngươi còn chưa bán đi à? Nghe lời ta đi hạ ra đi. <cười> Anh em bắt đầu làm việc có việc lớn rồi đây. Lâm phà phát hiện ra tính cách tên Lý Quyền Phi này có chút sợ hoạt bát. Rõ ràng tận thế cũng không thể nào khiến hắn ta kiểm chế Không thể không nói, tâm thái của gia hoạt này không tệ. Giật nhanh có Lý Quyền Phi dẫn đường, đi vào một ngóc ngách. Tao ca hứa ca việc lớn đến rồi đây. Lý Quyền Phi hồ hào, không thèm để ý đến ánh mắt những người xung quanh đang nhìn về phía hắn ta. Cái hắn ta muốn đẩy cho người khác biết hắn ta đã có việc làm, sẽ có một khoản thu nhập Lâm Phạm nhìn vào phía hai người kia Nam từng được xưng là Cao cả Đội một cái nón bảo hộp màu vàng Đất cũ nát Mũi hơi khoằm Dâu hình chữ bát Bên hông đeo một cái rìu ngắn nhỏ Cái này khiến Lâm Phạm nghĩ đến một nhân vật Giống như đã quen biết Chính là Quang Đầu Cường Một vị hứa cà khác khá bình thường Ráng gãy bình thường Không hề có chút đặc điểm nào Không có quá nhiều đánh giá Ta giới thiệu cho người Cao Sơn và Hứa Dương Đều là chuyên gia xây dựng tường thành của khu tập trung Lý Quyền Phi giới thiệu Sau đó nhìn về phía hai người nói À vị đại ca này là muốn tìm người xây dựng khu tập trung Tường thành của khu tập trung Hối lượng công trình rất là lớn Ta đã nói với vị đại ca này rồi Một ngày cho các người 8 viên huyết tinh cấp 2 Các người có làm không Cào sơn kinh ngạc Hư dương cũng kinh hãi Lý Quyền Phi nói Cái này thì không ít đâu Giá cả như vậy giúp của các người có đồng ý hay không làm hay không nào Càng Sơn và Khứ Dương không hề nghĩ ngợi Điên quảng gật đầu Làm làm chúng ta làm Thủ lao này cũng đã rất cao rồi Một ngày đưa 5 viên huyết tinh cấp 2 Bọn hắn cũng đồng ý Cũng không nghĩ đến lý quyền phì Lại trực tiếp nói với bọn hắn 8 viên huyết tinh cấp 2 Không hổ là huynh đại tốt Có chưa tôi thật sự nhờ đến bọn hắn Lâm Phạm lặng lặng nhìn bọn hắn Đối với tình hình của bọn hắn Cũng nhìn thấy rõ ràng Nhưng mà không quan trọng Trước mặt chủ yếu phải xây dựng tường thành lên Sau khi hắn dẫn những người này về Chuyện sau đó cứ giao cho lão trù phụ trách Nó lầm phản muốn tiếp tục tìm người Nhưng lý quyển phí nói cho hắn biết Ở trong này đã không còn ai có năng lực phù hợp nữa rồi Muốn gặp được người có năng lực phù hợp Quả thật rất khó Nói về năng lực của Cao Sơn và Hứ Dương đi Lần lần đã khống chê đất Và hàn sắt Đều là chuyên gia làm nghề này mà sống Không vội vàng rời đi Mà tiếp tục đi dạo bên trong chợ giao dịch Lần đầu tiên đến đây Khẳng định phải xem xét cẩn thận một chút Hắn phát hiện ở nơi đây Có rất nhiều thứ Có làm việc tay trần Có tự nguyện làm sát thủ Có buôn bán những thứ từng phổ biến Và thời kỳ hòa bình Nhưng bây giờ lại là những thứ hiếm có vô cùng Ví dụ như điện thoại Cũ thì có cũ đó Nhưng có thể khởi động máy Không có internet Lại có thể mở ca khúc đào loa xuống Cậu cứ có thể xem tiểu thuyết ở trong kho lưu trữ Chỉ có thể nói, chỉ cần tìm được đồ tốt Là có thể mang đến đây buôn bán Đột nhiên, hắn dừng chân lại Trên quầy hàng trước mắt đang trưng bày một thứ Khiến hắn chú ý đến Nếu như suy đoán không sai Thứ đồ chơi này có vẻ chính là mảnh vỡ Chỉ là mảnh vỡ này rất nhỏ Chỉ nhỏ cỡ móng tẩy Năng lượng ẩn chứa bên trong quá yếu Đến mức xung quanh có rất nhiều người lướt mắt nhìn sang Nhìn chằm chằm mảnh vỡ Nhưng lại không có hành vi gì quá khích Ông già cái này bán thế nào? Người bán mảnh vỡ nhỏ cỡ móng tay này Chính là một ông già nhưng có vẻ đã hơn 60 tuổi Không phải giác tình già Cũng không phải liệt sát già Cũng không biết đối phương lấy được mảnh vỡ ở đâu Quả nhìn trong thận thế Chuyện kỳ quái đặc biệt nhiều Chỉ có người không nghĩ đến Không có cái người chưa từng thấy quả Ông lão ngầm đầu Làn ra ngầm đèn Mặt mũi nhằn nhèo Hai mắt đục ngầu Mở miệng lộ ra một hàm răng vàng vọt Nói Cái này không bán Không bán Vậy thì có yêu cầu gì sao Nếu đã bày ra Thì đương nhiên có chuyện cầu Không muốn bán lấy huyết tình Vậy thì chắc chắn là muốn chuyện khác Không đợi ông lão nói chuyện Một chủ quán bên cạnh đã nó nói Yêu cầu của hắn là nhất định phải giúp hắn giết chết người Đứng thứ hai của khu tập trung lên cảng Lý Vĩnh Đây chính là một giác tỉnh giả cấp 4 Hơn nước còn đang ở trong khu tập trung Muốn giết chết đối phương đúng là khó như lên trời Lý Vĩnh À Chính là tên kia Tóm lại cũng phải có cái lý do chứ Lâm Phạm muốn nghe chuyện xưa Có thể khiến cho một ông lão cô suy nghĩ như vậy Chỉ có thể nói Là chuyện nhất định có huyết hải thâm thù Hẳn giết người mà ta yêu nhất Ta muốn hắn chết Khi nói chuyện này Trong mặt ông lão bừng bừng lửa giận Đó là nỗi thù hận không thể xé nát nuốt sống đối phương Con gái sao Lâm Phạm có chút đồng cảm với ông lão này Trong thận thế có thể có người thân Nằm bạn ở bên người Đó là chuyện hạnh phúc nhất Thế nhưng bây giờ người thân bị giết đổi thành bất cứ ai mà nói Cũng đều là một loại đà kích Không thể nào chấp nhận được Chủ quán bên cạnh cười nói ha! Con gái cái gì chứ Đó là vợ hắn Thân già nhưng tâm không già Bỏ ra 20 viên huyết tinh cấp 1 Mua một nữ nhân trẻ tuổi về làm bạn Khoảng thời gian trước đã bị người ta giết rồi Lâm Phạm cầm nín Ông lão trợn mắt nhìn chủ quán bên cạnh Ý rất rõ ràng Ngươi nhiều chuyện như vậy để làm gì Dố cuộc ngươi gọi làm hay không Nếu như ngươi không làm Vậy đừng ngươi tránh giả Đừng càn cho người khác Ông lão bất mãn nói Lâm Phạm suy nghĩ Hắn có thủ với ly vĩnh không Nhất định là có Đó chính là người của khu tập trung liên cảng Lần trước hắn đã giết chết người Suýt chiến nỡ giết chết lục sơn Từ đó mà thủ này đã kết Nếu như cho Lý Vĩnh cơ hội Đối phương nhất định sẽ không chú do dự Mà giết chết hắn Mảnh vỡ tùy nhỏ nhưng cũng là thịt Mang vẻ cho Lạt Điều Làm đồ ăn vặt cũng tốt Nhu cầu của lạc Điều đối với mảnh vỡ rất lớn Hắn muốn nhìn một chút Khi Lạt Điều ăn đủ nhiều mảnh vỡ rồi Sẽ có biến hóa như thế nào Nhận Lâm Phạm không suy nghĩ nhiều Tương lai cuối cùng cũng sẽ giết Nếu như có được chỗ tốt Vậy thì đương nhiên phải ra tay luôn ngay bây giờ Ta đi chung mọi người Hồng láo đứng dậy Không cầm mảnh vỡ theo Mà đã được trong tù bảo hiểm tủ chứa đồ nơi này đều do người trợ quản lý cố ý chuẩn bị Chính là để cho người nơi này dùng để cất giữ đồ vật Đảm người Rời khỏi chợ giao dịch Lê Bạch giật hoang màng khả lắm Chúng ta đến tuyển người Không ngờ người lại thuận tay nhận đơn Còn đến khu tập trung lên cảng đi giết người Nói thật tình hình này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn ta Xe pick up có thêm 4 người Phía trước 4 người phía sau hai người xe pick up chạy đi đáng người sống sót phía ngoài chợ giao dịch nhìn thấy nhân số của Lâm Phạm khá nhiều không thể xe bọn họ thành con mồi bỏ mặc cho bọn họ chạy đi dọc đường đi mảnh vỡ của người từ đâu mà có được thế Lâm Phạm rất tò mò nhọt đối với câu trả lời này nếu như hắn tin vậy thì đồ óc thật sự là có bệnh đường xa có chút sóc này lý quyển phí ở trong xe có chút căng thẳng xòa xòa tay Không biết làm thế nào cho phải Đại ca Bọn ta không phải đi xây dựng tường thành sao Bây giờ lại đi khu tập trung liên cảng giết người Có phải có chút xúc động rồi không Không nghe xúc động Rất nhanh thôi Không cần thiết phải căng thẳng như vậy Đầm phẳng biết hắn ta đang nghĩ gì Đỏ giọng an ủi đối phương Ít hầu của lý quyền phí lên xuống Nút nước bọt <cười> Đại ca Hay là ngươi đưa chúng ta đến nơi Cần xây dựng tường thành trước đi Chúng ta không có sức chiến đấu gì cả rất dễ cản trở rất rất là phiên phức Lâm Phạm quay đầu cười nói à không có chuyện gì chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi đến lúc đó các người chỉ cần ở bên ngoài chờ một lát ai được Lý quyền phí còn muốn nói gì thêm đó chỉ là khi chạm vào ánh mắt của Lâm Phàm hẳn ta biết mình có nói gì thêm nữa cũng vô dụng chứ có thể cúi đầu trong lòng có chút căng thẳng đi ra bên ngoài kiếm hết tình cũng đã quá mệt mỏi luôn phải gánh chịu những nguy hiểm và bản thân Không cần thiết phải gánh chịu Đỡ như đến khu tập trung liên cảng bị phản sát Vậy thì chẳng phải bọn hắn Cũng bị dính líu vào chuyện này hay sao Cho dù không bị dính líu Vậy thì mối làm ăn nói lúc trước Chỉ sợ sắp ngâm nước nóng rồi Xong một hồi Cuối cùng cũng đến khu tập trung liên cảng Lâm Phạm dừng xe xa xa Sau đó trực tiếp xuống xe Lê Bạch ạ Các cứ ở chỗ này chờ ta Ta sẽ xong nhanh thôi Ờ Lê Bạch biết thực lực của Lâm Phàm Giết chết Lý Vĩnh không có bất cứ vấn đề gì Hơn nữa hắn ta cũng cảm thấy Giết chết Lý Vĩnh là rất bình thường Ở trong tận thế Chỉ cần kết thù với ai Vậy thì thù này sẽ mãi mãi tồn tại Cho nên vì một cái phiền phức không cần thiết Nên giải quyết thì vẫn phải giải quyết Trong khâu tập trung Lý Vĩnh đang uống trà Hưởng thụ cuộc sống thành thơ trong tận thế Những người khác trải qua như thế nào Hắn không hề quan tâm Thông thường bọn hắn khổ cực mang lại giá trị Thì mới có thể khiến cho cuộc sống của bọn hắn Trở nên tốt hơn Nhớ đến mình khi ở thời kỳ hòa bình Sống chẳng khác nào con chó Thu hoạch ít đến đáng thường Trái lại đám người kia Miệng ăn đầy dầu mỡ Còn nói bọn hắn không có đủ cố gắng Đáng đời nghèo cả một đời Lúc đó hắn ta đối với bọn người này Vô cùng tức tối, căm hận Mà bây giờ hắn ta đã trở thành kẻ Mà hắn ta đã từng trang ghét nhất Cảm giác thật là tuyệt tiếng Cửa lớn bị đẩy xa Lý Vĩnh kinh hãi Sắc mặt âm trầm tức giận quát lớn Muốn chơi có phải không Đến cùng biết có cửa không ạ Này Lý Vĩnh Nghe thấy giọng nói Lý Vĩnh cảm thấy rất quen thuộc Ngần đầu lên nhìn Đột nhiên nhìn thấy lâm phàm Thế mà xuất hiện ở đây Cái này khiến Lý Vĩnh thẩm nghĩ không ồn Chẳng lẽ hắn biết mình nói tin tức của hắn Cho đám người kia hay sao Mảnh vỡ bị Lâm Phạm lấy được Lý Vĩnh đương nhiên không phục Sao có thể để cho hắn thư thái như vậy Chỉ là không nghĩ đến Đám người kia cũng chẳng có tác dụng gì Đến bây giờ đối phương vẫn còn có thể nhảy nhót tương mừng Người đến đây làm gì Lý Vĩnh lùi về phía sau một bước Nhìn lại phía bên ngoài Bên ngoài của một đám người đang vây xem Thì thầm nói chuyện với nhau Có vẻ như đã quên đi Lâm Phàm là ai Định xông vào Đứng bên phía Lý Vĩnh Cuối cùng sẽ được Lý Vĩnh coi trọng Chẳng qua khi nghe thấy người này chính là Lâm Phàm Bước chân vừa mới dơ dài đã vội vàng lùi lại Im lặng quay về chỗ cũ Giết người Vừa rước lời Trong nhai mắt Lâm Phàm đã đứng trước mặt Lý Vĩnh Đấm ra một quyền Thế không thể đỡ Lực đạo cường đại khiến hắn ta có cảm giác Không thể nào ngăn cản Vịch một tiếng Quyền đã đánh trúng Lý Vĩnh nôn giả máu Ngũ quản vận vẹo Con mắt trợn trừng Hàn ta thật sự không ngờ, đối phương vừa nói xong đã ra tay ngay. Thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có. Lâm Phạm nắm lấy đầu của Lý Vĩnh, một quyền là một quyền đứng vào phần bục đối phương. Nên tục mấy quyền, rồi dừng động tác, kéo theo thi thể, đi ra bên ngoài. Đám người sống xa xung quanh xôn xao, tránh rằm con đường. Cả đám đều e ngại nhìn Lâm Phàm Không có một người nào dám cam nảm đông đậy. Lâm Phạm kéo theo thi thể Lý Vĩnh Đứng tại chỗ chờ đợi Đồng thời nhìn khắp bốn phía Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lâm Phàm lắc đầu Rời khỏi khu tập trung Hắn năng đợi người quản lý khu tập trung xuất hiện Chỉ là đối phương cũng giống như trước kia Không hề xuất hiện Đối với chuyện này hắn cũng không để trong lòng Cơ hội nên cho đều đã cho Thân là người quản lý người lại không nghĩ đến chuyện báo thủ cho thành viên Vậy cũng không thể trách ta Không cho ngươi cơ hội Sau khi Lâm Phàm rời đi Đằng sau có một bóng người yên lặng nhìn qua Hắn ta chính là người quản lý nơi này Biết được Lâm Phàm đến Hắn ta cũng không ra mặt Mà mặc cho hắn giết chết Lý Vĩnh Cái này khiến hắn ta cảm thấy Chính là do Lý Vĩnh tự tìm Ra ngoài cướp đoàn mảnh vỡ Không cướp được thì thôi Lại nói thân phận của Lâm Phàm Lấy được mảnh vỡ cho những người khác Đến mức làn chuyển ra khắp nơi Đối phương nhất định đã gặp được rất nhiều phiền phức Cho nên khi biết Lý Vĩnh chính là người nói cho người khác biết Nhất định sẽ đến báo thủ Cái này cũng không thể trách người khác Muốn trách chỉ có thể trách chính hắn ta Muốn chết Thậm chí người quản lý có cảm thấy có chút may mắn Lần trước hắn ta không hề ra mặt Đã khiến cho Lý Vĩnh Có chút khó chịu với mình Lúc đó có chút khó chịu Vậy thì cái này cũng có cách phản bội không xả Bởi vậy lâm phạm giết chết Lý Vĩnh Hắn ta cảm thấy đã giúp hắn ta Một chuyện rồi Là hắn nhỉ Lâm Phạm ném thi thể Lý Vĩnh xuống đất Ông lão xuống xe xem xét Xác định đúng là Lý Vĩnh Không nhìn được mà hung hăng đạp mấy cái Ông chính là hắn Ây. Lý Vĩnh đã biến thành thi thể Đương nhiên không biết Nguyên nhân cái chết của hắn không phải là vì thân phận của Lâm Phàm Mà là vì Mình đã giết chết cô vợ trẻ Do một lão dùng huyết tinh mua được Lúc này tâm tình ông lão rất sung sướng Chỉ là hắn ta rất khó hiểu Cứ như vậy Quang Minh Chính Đại đến khu tập trung Liên Cảng Giết người Lại chẳng gây ra một chút động tĩnh nào Cái này cũng quá không thích hợp rồi Ngay cả bọn người lý quyền phi Cũng cảm thấy như vậy Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phạm tràn đầy khó hiểu Lâm Phạm không nhiều lời Lại xe đưa ông lão quay về chợ giao dịch Trực tiếp lấy được mảnh vỡ to bằng móng tay kia Sau đó quay trở lại khu tập trung Hồi tập trung yêu loàn, một đám người đang đứng trên, tường ngoại. Lý Quyền Phí biết được không phải tu sửa tường thành, mà là cần mở rộng tường thành. Hắn ta cảm thấy sợ ngây người cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau, không nhịn được nói. Chúng ta nhận được công trình lớn đó! Xây dựng mở rộng tường thành là công trình lớn, cần thời gian rất dài. Tuy rằng bọn hắn là giác tỉnh giả, dựa vào năng lực xây dựng, số lượng mỗi ngày làm nhất định rất lớn. Nhưng so sánh mấy cái công trình, Với mấy cái công trình bao bọc này Vẫn là rất nhỏ bé Lâm Phạm và Lão Chú Đang trò chuyện với nhau Chúng ta bắt đầu kéo dài Từ mặt tường bên ngoài này Chỉ cần xây dựng 3 mặt tường cao Sau đó giữ lại một cửa lớn thông đạo Thuận tiện để ô tô chúng ta tiến vào Kỷ nghĩ của Lâm Phạm chính là như vậy Mở rộng ba quanh đất đại dùng để trồng trọt rau quả Lão chủ suy nghĩ Rồi gật đầu nói Quả nhiên có thể thực hiện Chỉ là Phạm Vít mở rộng này hơi lớn Sau đó hắn ta nhìn ba người lý quyển phí Đang đắm chìm trong hạng mục công trình khổng lồ kia Đặng lẽ kéo nâm phạm qua một bên Nọ giọng nói Một ngày 10 viên huyết tinh cấp 2 Hai người kia thì 8 viên huyết tinh cấp 2 Lúc này không nhiều lắm Thời gian bắt đầu chúng ta có thể chống chịu được Thế nhưng nhìn xem tình hình của bọn hắn Chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể nào làm được Lào trù đau lòng huyết tinh Thứ đồ chơi này cần phải ra ngoài sang giết dị thú Hơn nữa thù lao đối phương đòi có hơi nhiều nếu đổi thành huyết tinh cấp 1 thì còn tạm được. Năng lửa trong tay người ta, không có cách nào khác. Huyết tính cấp 1 không thể thu hút được bọn hắn. Nếu như muốn huyết tính cấp 1 với thức lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể tự mình đi ra ngoài săn giết. Nếu nó có đúng không? Lâm Phạm nói. Nói thì nói thế nhưng... Bảo chủ vẫn cảm thấy quý. Tài lực ở trước mắt của khu tập trung miễu loàn bọn hắn quả thật rất khó chống đỡ được. Hoặc không thể nói rất khó, mà là đặc biệt khó, Hoàn cảnh không thực tế Lâm Phạm vỗ vai Lão trù mỉm cười Lão Chú à Ngươi nói người trong tận thế này hy vọng nhất là cái gì Chuyện đó cần phải nói sao Nhất định là hy vọng khu vực sinh sống ổn định Tốt nhất là có thể quay trở lại cuộc sống bình thường lúc trước Lão Chú bờ la bờ la nói ra Đột nhiên Bề mặt hắn ta có chút kinh ngạc Nhìn về phía ba người kia Rồi lại nhìn về phía Lâm Phàm Ô, ngươi muốn nói là Nụ cười sâu xa biểu hiện trên khuôn mặt Đâm Phạm lên nút nhìn ba người đang hưng phấn kia Lôi kéo, trời miễn phí. Cao mình! Lão chùi lặng lẽ dựng ngón cái. Vậy lôi kéo như thế nào mới tốt đây? Nói thẳng ra, ta cần thấy khả năng thành công không có cao. Không sao cả, lòng ta tự biết rõ. Đâm Phạm nói. Được! Đã biết được phương hướng phát triển, lão chu lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, cười hà hả đi về phía ba người kia. Ờ oh. Ta nói cho các người nghe Lần này xây dựng thêm là một lần tái sinh Của khu tập trung biếu loan chúng ta Cần phải cao, lớn, chắc chắn Về huyết tình, bọn ta không có thiếu Các người có thể yên tâm mà làm Hải mắt lý quyền phí toàn sáng Vỗ ngực nói à, Đại ca ngứa cứ yên tâm đi Ba huynh đẩy chúng ta cũng kỹ thuật rất tốt Đảm bảo có thể xây dựng tường thành thật là xinh đẹp Vậy là tốt rồi Ta sắp xếp chỗ ở cho các người Lào trù nói à, Cảm ơn Lý Quyền Phi cảm thấy Muốn làm ăn này thật là xinh đẹp Lào trù không dẫn bọn hắn mà trong tường trong Mà ở lại tường ngoài Tường ngoài có dựng một nhà kho nhỏ che mưa che gió Đối với hoàn cảnh như vậy Mọi người Lý Quyền Phi không hề cảm thấy có gì không ổn Hoàn cảnh này không tệ Ngầm lại hoàn cảnh sinh sống lúc trước Có vẻ như còn không tốt như bây giờ nữa Bạn đêm Trời tối người nghỉ Trăng sáng sao thừa Ba người Lý Quyền Phi Cao Sơn Hứa Dương Nghỉ ngơi Ngày mai sẽ làm việc lúc chiều Chỉ đi theo đối phương Xác định chiều dài của từng thành cần xây dựng Không thể không nói Quả thật là công trình lớn Lý Quyền Phi nhìn bầu trời đêm Cao ca hứa cả Người nói công trình này chúng ta phải làm bao lâu Cao Xuân tự hỏi Thói tính toán qua Vừa làm vừa nghỉ ngơi Ít nhất phải hai tháng Hứa Dương Bấm đúc ngón tay tính toán Một ngày 8 viên Một tháng là 240 viên 2 tháng là 480 viên Chúng ta phát tài rồi Cảo sư nói Bởi các người nói xem Nếu như chúng ta làm xong Đối phương không chịu trả tiền thì sao Giống như trước đó chúng ta từng gặp được đấy Mệt gần chết Nhưng cuối cùng lại trực tiếp đuổi chúng ta đi Không đi thì muốn giết chúng ta à, Ta thực sự sợ sẽ gặp phải tình huống này Sau khi hắn ta nói ra lời này Giống như có một trậu lức lạnh đổ xuống Khiến bọn hắn lạnh thấu tim Lý Quyền Phi nói Không biết ta cảm thấy bọn hắn không tẻ Hứa Sơn nói Ờ ta cũng cảm thấy thế Chúng ta đừng tự hù dọa mình nữa Không có khả năng thì nhất định không có khả năng Nào có chuyện xui xẻo gì cũng bị chúng ta gặp phải Cao Sơn nói Ờ hy vọng như vậy Nhưng mà khu tập trung này cũng có chút thú vị Vậy mà lại trồng vật tư Hơn những người sống sót đều trong tầng trong Người đôi xâm tình hình này chúng ta đã từng nhìn thấy chưa? Không có Cho đến bây giờ đều chưa từng thấy qua Lý Quyền Phi lắc đầu Bọn hắn đã đi qua rất nhiều khu tập trung Đã nhìn thấy rất nhiều tình huống Bình thường giác tình giả và liệp sát giả Đều trong tưởng trong Điều kiện sinh sống vô cùng tốt Mà người sống sót bình thường Thì ở trong tưởng ngoài Cuộc sống không bằng heo chó Hư dương nói Khoảng thời gian này chúng ta cứ ở lại nơi này làm việc Kiếm chút thuyết tình Cố gắng tăng thường lực lên à, Trong cái tận thế này Không có thường lực thì thật là khó đứng vững cót chân Ngủ đi Ngày mai còn làm việc Không trò chuyện nhiều Ba người đầu nằm dài ra ngủ Bàn đêm gió rất man mẻ Có có màn trẻ Có thể tránh muội đốt Tròng thường chồng Lâm Phàm cầm mảnh vỡ Bút cho lạt điều Sau đó đi bàn công Rồi cầm Bắt đầu suy nghĩ kịch bản lôi kéo ba người kia Nhất định phải tỉ mỉ Nếu có thể nối kéo được bọn hắn hay không Cần phải xem kịch bản có độ công kích hay không Hôm sau Bắt đầu khởi công Lão chu điều khiển kim loại Vẫn nó thành những hình dạng cố định Sau đó trọng lên Cao sơn thì thi chuyển năng lực đảm mặt đất xuống Tường thành nhất định phải vững chắc Không thể bị dị thú công kích đơn giản Là đã đổ sập Bất kể thế nào Nếu đã làm việc Thì nhất định phải làm thật tốt Lầm phẳng đến hiện trường Bắt đầu tuần tra Nhìn cao xưa có thể điều khiển bùn đất Hiệu suất rất cao Không thể không thán phục Có năng lực thật tốt Tự mình kiếm sống Đổi thành người bình thường đến làm Ít nhất phải mấy chục người thì mới có thể kịp tiến độ của đối phương Ban đầu cần rất nhiều vật liệu Cho dù lê bạch Không thể may mắn thoát khỏi chuyện làm việc Cần chỉnh lý ra từng mảnh Từng tạng đá vườn vứt Hứa dường thì cầm kim loại của lão chú đã chuẩn bị xong Hải mắt bán ra tia sáng, bắt đầu mối hàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc nghỉ ngơi. Thức ăn của cô tập trung mới Loan tốt như vậy à? Lý Quyền Vy khiếp sợ nhìn hộp cơm đồ ăn, có chút há hông mồm, biểu hiện vô cùng khiếp sợ, đồng thời rất cảm động. Bọn hắn cảm thấy được rất coi trọng. Cao Sơn lau mồ hôi trên trán Đúng vậy, thì dị thú, cũng có cả rau quả. Đây là thứ trước khi chúng ta có thể nghĩ đến à? Hứa dương thông minh thì không nói nhảm với bọn hắn Vui đào vào ăn Hương vị thơm ngon vô cùng Từ sau khi tận thế diễn ra Có thể nhất đầy bao tử đã là không tệ rồi Cậu có ai nghĩ đến hương vị thức ăn như thế nào chứ Lúc này Tiếng cười lánh lành chuyển đến Hấp dẫn sự chú ý của đám người lịch lý quyền phi Một đứa trẻ đang vui vẻ Chạy trong đồng ruộng nụ cười tươi tán sáng lạn kia Khiến bọn hắn chú ý đến Trong lúc nhân thời Bọn hắn có chút mê mẩn Cũng không biết qua ba lô rồi Chưa từng nhìn thấy nụ cười vui vẻ Của trẻ nhỏ như vậy Tiểu hy vọng thật sự vui vẻ Nhảy nhót đi đến trước mặt bọn họ điểm nhiên nói Xin chào bác vị Thúc Thúc Tiểu bằng Nghĩa Hòa chào ngươi Đi quyền phí mỉm cười sau đưa đưa hộp cơm trong tay Có muốn ăn chút gì không Hẳn biết trong tận thế này Cuộc sống của bọn nhỏ là bi thảm nhất Không có năng lực tự chăm sóc bản thân Có thể có đồ ăn chính là chuyện cực kỳ tốt Cho nên hắn ta đưa hộp cơn ra Muốn chia sẻ cho bạn nhỏ trước mắt này một chút Tiểu hy vọng xua tay nói Vâng cảm ơn Thúc Thúc Nhưng mà ta đã ăn rồi Ta có ăn no nữa Nói xong còn vuốt vuốt cái bụng tròn vo Lúc này Lý Quẩn Phi mới phát hiện ra Tiểu cô nương trước mắt này Mặc quần áo rất sạch sẽ Chuyện này ở trong tận thế rất ít gặp Trừ khi người lớn nhà nàng Là cường giả rất lợi hại Mới có thể có hưởng thụ đại ngộ tốt như vậy Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để làm một like, một share, một subscribe. Like. Còn mừng góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye bye.